Trước tới thời Dương cửa, 134, Yến Dương tới cửa, thời khinh khinh khai hố một. một ngày thu hoạch hạ phẩm không gian p h ủ p h ủ tú có ngũ t r ư ờ n g trung phẩm p h ủ tú có mười lăm trường thượng phẩm còn chưa có xuất hiện bất quá này thành tích đã nhường nàng thực vừa lòng thời khinh khinh không khỏi n ã o động quá nàng là theo quý mặc nôn không thoải mái mới có thể nghẹn một cỗ khí sau đó này p h ủ theo tiến độ trực tiếp ngắn lại mười ngày nay thời gian thời k i n h k i n h xoa bốc cảm xem ra thường thường cùng quý mặc nôn không thoải mái vẫn là rất tất yếu tẩu tử mau ra đây oành oành oành gõ cửa thanh âm truyền đến thời khinh khinh phân do hạ thanh âm là quý nhuế chính là nàng như vậy cấp là có chuyện gì sao thời khinh khinh đem phù tú thu hồi đến mang giày xong sửa sang lại sửa sang lại quần áo đi ra ngoài quý nhuế như thế nào quý nhuế lôi kéo thời khinh khinh thủ m u ố n đi tẩu tử chạy nhanh đi xuống yến thần cùng yến dương đi lại thời khinh khinh nhữu mi bọn họ đến làm chi quý nhuế h ừ một tiếng cái k ê u kêu yến dương thật không biết xấu hổ rõ ràng có bạn trai ánh mắt còn tổng hướng đội trưởng trên người xem đội trưởng đều không để ý hội nàng còn tổng tìm đội trưởng nói chuyện thời khinh khinh tâm tắc nàng có thể nói cái gì nhân ra hai nhân vật chính quang hoàn cho nhau hấp dẫn kỳ thật bọn họ này đó vật hy sinh người qua đường có thể ngăn cản quý nhuế là đối yến thần cùng yến dương hai người thực bất mãn thật không biết bọn họ nơi nào đến lớn như vậy mặt nói là vì phòng nghiên cứu sự tình xin lỗi hy vọng chúng ta tha thứ hơn nữa vì nhân loại làm công hiến hiến dương ca nguyện hỗ trợ nàng là quan hệ dị năng tổng hội có giúp quý nhuế đi học rất nhiều hiến dương nói trong lời nói thời khinh khinh khỏe môi chịu chịu nàng nhớ được quý nhuế luôn luôn là ôn ôn nhu nhu tồn tại lúc này đều trở nên như vậy táo bạo có thể thấy được có bao nhiêu sao sinh khí quý nhuế tàu tử hiện tại hiến dương chính ở bên kia cầu tốt đâu gặp thời khinh khinh luôn luôn không nói chuyện có chút lo lắng xem qua đi thời khinh khinh đôi mắt vòng vo vò chuyện nàng có phải hay không nói vì được đến chúng ta tha thứ cái gì đều chịu làm quý nhuế không hiểu nhưng vẫn là gật gật đầu ân nói thời khinh khinh khỏe môi d ơ lên một chút cười xấu xa y y y ở đâu liều y y hởn thân thân hình h i ệ ra thân tỉ ta ở chỗ này đâu nhìn đến yến thần cùng yến dương đi lại nàng theo bản năng liền thận thân thời khinh khinh nhìn đến liệu y thì y cũng các không ngoài ý muốn, n g ý ư ờ i thai đi lại, đưa ta lô hoạch có cái kế q u ý nhuế cùng liều ý thì ý thì sau khi nghe xong, đều cấp thời khinh khinh dơ ngón tay cái lên, lợi hại thời khinh khinh, nga ha ha à, nơi nào n thì thì khi thời hại thời ha ha ha liều sau đều cấp cái lợi y y tay dơ ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý h ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý h ý n ý ý ý ý h ý ý ý u ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý h ý ý ý ý ý ý ý ý h ý ý ý ý ý ýýýýý ý ýýýý ý ý n ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý h ý ý ý ý ý ý h ý ý ý ý ý ý ý về phần liệu y ư y còn lại là cùng nàng cùng đi liếu thịnh an chỗ phòng liệu y ư y xem nằm ở trên giường gầy rất nhiều ca ca hốc mắt đỏ lên thân tỉ thật sự có thể ngụy trang thành công sao có phải hay không bị yến thần cùng yến dương nhìn ra thời khinh khinh lắc đầu nàng cũng không quá xác định trước mắt chỉ có thể thử xem trong tay khắp cái bí quyết đem thức hải giữa huyễn hệ thực vật chiến sùng gọi xuất ra mấy ngày nay nàng đều không đem hai cái thực vật chiến sùng làm ra đến một phương diện là nàng không có hưởng ứng dị năng cho nên khế ước sau chúng nó cũng không có như vậy cường đại hơn nữa ngày đó nàng thức hải khô kiệt qua một lần đôi chúng nó cũng tạo thành không nhỏ thương tổn này hai ngày mới khôi phục một chút thả dùng mắt thường có thể nhìn đến huyễn hệ thực vật chiến sùng lúc này ủ rũ nhi đi đi thời khinh khinh chỉ huy nói huyên tiểu thảo cho bọn hắn hai cái đổi khuôn mặt h c bi lpli đòi ô